các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net cảnh bàn cúi đầu già vờ nhìn bàn bút ký đặt ở trên bàn quyển sách này thật ra cũng là cô lấy ở trên ta sách của hắn lúc trước nhưng hắn sau đó cũng không hề có vẻ muốn lấy lại nghĩ kỹ lại hắn thật sự là một người rất tốt cô thật sự là có điểm hỏng bét nha không nhịn được mà liếc trộm người đàn ông trước mặt một cái giờ tĩnh lại thầm nghĩ chẳng lẽ nguyên nhân hắn lên núi giống cùng với vết sẹo trên mặt hắn có liên quan sao? Mặc dù hắn giữ lại râu che vết sẹo trên mặt, nhưng bậu râu này dáng dấp cũng không chỉnh tề, hơn nữa cũng không phải tất cả sẹo, còn có thể bị râu mép của hắn che kín, những vết nhăn nhốm kéo dài xuống biến mất ở trong cổ áo của hắn, đó là một vết phòng. Cô kéo tầm mắt trở về có một chút ngạc nhiên, nhưng vẫn không dám loạn hỏi. Hắn ăn xong thức ăn, cô chủ động đứng lên giúp một tay dọn dẹp trở sạch đồ ăn vừa mới cầm chén thả lại trên giá gỗ. Xoài người lại, đã nhìn thấy hắn ở trên đầu giá sách, cầm một ít lăn đồ tới đây. Đó là thứ đồ hắn mới khuấy ngày hôm qua. Sau đó hắn lại đem vật kia rót vào bình xứ. Lúc thế cô từng tò mò hắn đang làm cái gì, nhưng sau đó lại vội vàng đi lấy nước. Sau khi trở lại bắt đầu nấu cơm thì liền quên hỏi. Cái này là cho cô. Hắn đem lọ kia đưa đến trước mặt cô, rồi chỉ chì vào mặt của cô. Xoài, xoài. Cái này là cho tôi sao? Cô đưa tay nhận lấy cúi đầu xem xét. Trong bình thứ có một thứ chất lòng dạng cao đặc màu trắng sữa. Người người có mùi thơm của thảo dược cùng với sữa dê. Đây là cái gì chứ? Cô ngầm đầu nghi hoặc mà nhìn hắn. Xoa mặt. Xoa mặt. Hắn chỉ vào mặt của mình, rồi sau đó chỉ về phía mặt của cô. Cô vẫn là không hiểu. Hắn dứt quát trực tiếp đưa tay múc một ít chất lòng trong đó, rồi trực tiếp bôi ở trên mặt của mình lặp lại. Mặt. À tôi hiểu rồi Đây là xoa mặt sao Cô như là bừng tình hiểu ra Đem lon bò ở trên bàn Học hắn lấy ra một ít Dùng lòng bàn tay xoa đều Mới bồi ở trên mặt Giống như là như vậy sao Không sai Hắn gặt đầu Còn cô nở ra một nụ cười xin lỗi Hắn cũng nâng lên khóe miệng Những ngày này thật sự xảy ra quá nhiều chuyện Cô căn bàn là không nghĩ đến Bảo vệ làn da quá mức thô cháp của mình Nhưng hắn lại nghĩ tới Còn đích thân tự tay làm ra loại sữa dưỡng này cho cô Giờ tĩnh nhìn người đàn ông trước mặt này Trong lòng có một chút cảm động Sữa dưỡng thể hắn thoa lên mặt không đều có một chút dính ở trên trâu Cô biết hắn bình thường hoàn toàn không cần loại vật này Mà hắn là đặc biệt làm vì cô ba răng cô mỉm cười dơ tay lên Giúp hắn lau đi lớp sữa đang còn dính ở trên râu Hắn dừng suốt một chút Trò mép của anh bị dính sữa Cô mở miệng cười giải thích Đem sữa còn lên dính ở trên ngón tay cho hắn nhìn Ai nhìn này là dính vào rồi Hắn nhìn sữa dính ở trên ngón tay cô Lại một lần nữa dưng lên khóe miệng Nhìn cơ mặt hắn mang theo nụ cười Không biết rung động ở đâu ra Cô nâng cao tay Đem sữa dính trên ngón tay bôi trở về cương mặt thô lũ của hắn Bởi vì năm tháng này bọn họ đều ở trên núi cao ta cô hắn hết sức là thô ráp, So với cô càng cần nhiều chất dưỡng hơn Hắn cứng đỡ càng người Đừng có độc Để cho tôi xoa giúp cho anh. Đừng lãng phí mà. Cô cô nén cười nói. Hắn nghe lời không hề động đậy. Chẳng qua là càng trở nên cứng ngắc hơn. Cô không hề chú ý nhiều. Chẳng qua là thoải mái đem sữa xoa lên phần mặt. Không hề để sâu của hắn. Gò má cao. Chán của hắn rồi sau đó là lỗ tai. Cô cảm giác được mạch đập phía sau dai của hắn. Tờ mắt của cô lơ đáng. Nhìn đối diện cùng với hắn. Gần như là ngay lập tức. Đến lúc này thì cô mới phát hiện. Động tác đó quá mức là thân mật Vượt qua giới hạn giữa hai người bạn bè Người đàn ông trong nhà quá nhiều Cô lại từ nhỏ đã sống Cùng với một đám anh em trai em gái Đối với cô mà nói đó là một chuyện rất bình thường Nhưng đối với hắn Như thế lại không phải là như vậy Hắn rất là cứng ngắc. Rõ ràng không hề có thói quen bị người khác đụng vào Hắn đưa mắt nhìn cô Cũng không chấp Giống như ngay cả hô hấp cũng đã ngừng lại Bắt răng cô dừng lại động tác Nhưng cũng không có cách nào Đem tay từ trên vành tay lạnh như băng, thế nhưng lúc này bắt đầu nóng lên mà rời đi. Nhịp tim tăng nhanh một cách lạ thường, nụ cười của cô chậm rãi biến mất ở trên môi. Tầm mắt của hắn nóng bỏng như vậy, một đôi mắt u ám, giống như là dấy lên một ngọn lửa cháy bỏng. Cô có thể nhìn thấy mình đang ở trong đó, ở bên trong đám lửa cháy bừng bừng đó, khuôn mặt mê man. Cô không biết là mình đã xảy ra chuyện gì, cô nên đem tay lấy về, nhưng rồi lại không muốn. Mạch đập của hắn rất nhanh, cô có thể sờ đến, nhịp đập của hắn xuyên qua làn da thật mỏng sau lỗ tay hắn mà truyền đến ngón tay giữa của cô. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net.